Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cửa tâm hồn cho hắn, giúp hắn có thêm dũng khí để yêu thêm một lần nữa. Nếu không gặp được nàng, hắn chỉ có thể sống vô vị qua ngày. Làm sao có thể có được tình yêu ngọt ngào như vậy chứ? Dù không có cầu vòng, cũng có trăng sao. Hình ảnh trước mặt lại vô cùng lung linh đẹp đẽ. Tạm mẫu ở bên cạnh lén lén lau nước mắt. Lạc thù quân cầm máy ảnh chụp lia lia. Bọn họ giống như là hoàng tử công chúa, cùng nhau tham gia vũ hội vậy. Chúng con đi đây. Tạ dây hình nói Còn chào gì? Chào chị dâu hẹn gặp lại Lâm tư hoàng lễ phép cúi đầu Đi đường cẩn thận nhá, tối nay cũng không cần về đâu Đem con gái mình bán đi Cũng không cần phải trực tiếp như vậy chứ Tạ dây hình làm bộ không nghe thấy câu nói kia Lâm tư hoàng ở bên cạnh cố gắng nín cười Bà vai chỉ hơi râu nhẹ nhẹ Lên xe hắn mới thở vào nói Mẹ em và chị dâu đều rất thân thiện Anh thấy yên tâm hơn Bọn họ đều là phụ nữ mà Trời khi anh gặp cha và em trai em rồi, nói cũng không cần quá lo lắng. Nhưng chúng ta đã được hai phiếu, muốn vượt qua cửa anh này cũng không khó khăn nha. Hắn muốn vứt tóc của nàng, lại sợ làm hồng kiểu tóc đẹp, đành phải chuyển qua nắm tay. Tâm tình gửi qua im lặng, có đôi khi không nói gì cũng là cách thổ lộ tốt nhất. Lái xe vào trong khách sạn thời gian còn sớm, hai người tay trong tay đi vào trên trong phòng cưới. Bên trong ngồi đầy song phương thân hữu, âm thầm có điểm hao hao giống như một cái chợ Chỉ có điều ở đây tràn ngập không khí hạnh phúc. Lâm Tư Hoàng ưỡn ngực giới thiệu bạn gái với người nhà. Ba, mẹ, đây là bạn gái của con Tạ Giai Hình. Chào chào bác trai, bác gái ạ. Trong lòng mỗi cô gái đều tưởng tượng giờ khắc ngày. Cuối cùng đi gặp mặt gia đình người yêu, Tạ Giai Hình hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên gặp mặt. Vạn nhất bị làm co dễ thì... Lâm Hán Dương nhìn thấy thì kinh hỉ nói. Cháu chính là bạn gái của Tư Hoàng sao? Nhà xuất bản của cháu, chỉ cần có sách của cháu biên tập, bác đều mua cả. Nội dung gì cũng có, cháu thật là có tài nha. Bác đừng quá khách khí. Về sau có sách mới, cháu sẽ gửi tặng bác hạ. Nàng thật sự là thổ dụng nhược kinh, không nghĩ tới chính mình cũng có fan như vậy. Chúng ta đã phải hưu rồi, nhàn rỗi không có việc gì làm nên thích đọc sách đó. Hạ Tương Hoa mỉm cười nói. Sớm bảo Tư Hoàng giới thiệu bạn gái. Nó nói sẽ dọa sợ cháu, hôm nay mới đồng ý cho chúng ta gặp mặt đó. là do cháu à? Là cháu sợ mọi người không thích cháu. Xem ra là do nàng nghĩ nhiều rồi. Bác trai bác gái cũng khá là dễ tính. Chị dâu à, chị yên tâm đi. Về sau hai người có cãi nhau thì mọi người sẽ đứng về phía chị mà. Lâm duy trí nắm tay vợ đi tới. Nhìn không được màu vỗ vỗ bà vai của anh trai. Em đã nói rồi, đều là tại anh cả. Lúc trước không nên bảo em giới thiệu chị dâu cho người khác. Lãng phí thời gian của mọi người như vậy. Là do anh ngốc. Lâm từ hoàng bị quả trách lại còn tỏ ra vui mừng. Hắn thật là ngốc mới chạy một vòng lớn như vậy Anh không ngốc Anh là người cẩn thận nha dài Hình muốn bệnh vực bạn trai Sợ rằng hắn phải chịu ủy khuất Nghe thấy vậy thì Lâm duy trí cười một cách vui vẻ Anh đã có chỗ dựa rồi nha Sau này có bị mắng Cũng đều có chị dâu bệnh vực Chúc mừng anh đó Mới công khai tình cảm Có tránh khỏi sẽ bị hỏi vài câu Lâm Tư Hoàng và tạ dài Hình cũng không để ý Dù sao đều là người trong nhà Vui vẻ chính là tốt nhất Mọi người ngồi quanh bàn trà nói chuyện phiếm Lâm Tư Hoàng có nhiều lúc trầm mặt, nắm tay bạn gái không buông, thì thoảng hỗ trợ trả lời vài câu, nhìn bạn gái cùng với người nhà nói chuyện vui vẻ. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn cảm thấy thật là mỹ mãn. Về phần nói là cái gì, làm cái gì, ngược lại hắn có điểm trì đồn. Làm ra vợ chồng đối với tạ sai hình còn có rất nhiều vấn đề. Nàng cũng cảm giác được bọn họ là mãnh liệt hiếu kỳ. Nói vậy thân phận bạn gái của Lâm Tư Hoàng này thật là thần kỳ mới có thể làm cho bọn họ kinh ngạc đến như vậy. Hy vọng đây là một khởi đầu tốt đẹp, chỉ cần bọn họ không có thành kiến, nàng tin tưởng, có thể tự tin ở chung với mọi người. 6 giờ tối mọi người ngồi vào bàn tiệc, bọn họ ngồi ở giữa bàn thứ hai phần lớn là bạn học và bạn bè của chú trẻ Tạ dài hình không quen ai cả, nhưng tâm tình của nàng cũng không chịu bị ảnh hưởng. Ăn cưới luôn có chuyện như vậy, không biết lại càng thoải mái hơn. Lâm Tù Hoàng mang cho nàng một chén nước trái cây, tới gần nàng ở bên tay nói. Anh đi tìm duy trí một chút. Em đừng sợ. Ừ, anh cứ yên tâm đi mà. Lâm Tư Hoàng vừa đi khỏi, một nam nhân lạ mặt đến bên cạnh nàng, nở ra một nụ cười tươi xoáy. Đã lâu không gặp? Ai cũng với anh đã lâu không gặp chứ? Nàng hai mắt trợn to lập tức nhận ra đối phương rồi gật đầu nói. À, là bác sĩ Diêu, xin chào. Thật là tốt, tự nhiên gặp mặt ba vị nhà sĩ. Kỳ thật cũng không có gì đáng kinh ngạc cả. Bọn họ đều là quen biết chú trẻ, nếu gia tình tốt một chút sẽ bị mời nàng sớm nên chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đúng. cô đến với ai vậy? bác sĩ Diêu tò mò cất tiếng hỏi. là anh trai của lâm duy trí là lâm thư hoàng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện